Thấy điệu bộ của Phạm Tiểu Quyên như vậy, sọt dường chẳng có biết làm gì, vụ nghĩ, sao lại có một người vô tâm vô tình đến như vậy. Ý thôi, mình mới có ăn cơm là được chứ gì, kẻo có lại lọc vào mái, chẳng qua cậu cũng chỉ dọn nhà giúp mình chứ gì đâu, cậu nhìn lên mình xem, có nhất thiết phải tỉnh toán kinh kèo đến mức ấy không. Phạm Tiểu Quyên cười hì hì, cậu định đãi mình món gì vậy, mình muốn được ăn ở nhà hàng bên ngoài trường hông. Suốt 4 năm ăn cơm nhà bếp, các sinh viên thường gọi đó là cơm cho lợn. Vì thế khi có cơ hội được đi ăn ở ngoài là ai cũng rất vui. Hôm bên đây. Sở Dương Nap. Nhà hàng thôn thôn đối diện cổng phía bắc của trường. "Cố Yên Tân đi, mình sẽ mua cho có hai suất, một suất ăn, một suất đồ đi." Ăn tối xong, cả hai đều quay về trường. Sở Dương muốn về để ôn tiếng Anh. Phạm Tiểu Quyên thì cứ một mực đói cô cũng đi mình nghe rò ràng vừa tối Sở Dương hỏi Vừa tối các cậu có rò ràng à? Phạm Tiểu Quyên nhớ mắt cười Môn chung tự chọn đấy mà Sở Dương càng ngạc nhiên Thường thì ngay đến năm thứ 2 Hầu hết các sinh viên đều đã học xong phần các môn học chung tự chọn Thế mà sao mát tới khi sắp tốt nghiệp rồi Phạm Tiểu Quyên mới học những môn này? Sở Dương hỏi Các cậu cho học đủ các học phần à? Phạm Thừa Quyên cười trả lời Đúng thì đủ rồi Nhưng giờ sáng này là có một thầy giáo cực kỳ đẹp trai Các nữ sinh trong trường đều mê tít thò lò Vừa nói cô vừa làm động tác trên cổ Từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư Tất cả đều xin chết như ngả dạng Mà buổi tối cậu có việc gì đâu Cùng đi với mình đi Đảm bảo cậu sẽ không phải hối hận đâu Đúng là vô vịnh Nào. Phạm Tiểu Quyên lắc lắc người Sở Dương nhẹo nhẹo Sở Dương dùng mình, cậu ấy đẩy tay cô bạn ra Mình vẫn để sách ở phòng tự học Mình sẽ cùng từ đó lấy sách cùng cậu Sau đó cậu cũng tới dàn đường nghe dàn với mình, được không? Nếu tới muộn sẽ không còn chỗ đâu Lúc đó họ cũng đã gần tới phòng tự học Vì bị Phạm Tiểu Quyên bám chẳng lấy Nên Sở Dương tức mình nói mấy câu nặng lời Nhưng sau đó nhìn thấy Phạm Tiểu Quyên bạm môi không nói gì Cô cũng cảm thấy mình đã quá lời với bạn Đang đi nói mấy câu xin lỗi thì đã nhìn thấy mắt Phạm Tiểu Quyên sáng bừng lên Rồi sau đó nói với một giọng vô cùng phấn chấn Sò Dương nhìn xem kìa Một anh chàng đẹp trai với một chiếc xe hạng sang kìa Sò Dương cũng nước mắt nhìn về phía Phạm Tiểu Quyên chỉ Trước giảng đường là một chiếc xe sang trọng màu bạc Một anh chàng đứng đặt tay trên chiếc xe Tay ảo sơn mi vèn lên Đàn lộ cổ tay đẹp đẽ, giữa các ngón tay thon dài kẹp một điều thuốc. Mã Sở Dương bỗng chốc biến sắc, vội đưa tay kéo Phạm Tiểu Quyên lùi vào sau bố điện thoại. Sao thế? Phạm Tiểu Quyên hỏi, tỏ ý không hiểu. Sở Dương ngẩn người ra. "Để mình nghĩ đã, hay là mình cùng đi xem em chàng đẹp trai ấy với cậu nhỉ?" Phạm Tiểu Quyên mừng rỡ. Sở Dương vội giữ cô lại nói tiếp Nhưng mình cũng nhớ ra một số việc Mình phải gọi điện về nhà Cậu tới phòng tự học lấy sách vào giúp mình Mình sẽ ở đây gọi điện Cậu không định đuổi khéo mình đi Rồi dọa chó đấy chứ Hạm Thiếu Quyên nhìn Sở Dương về nghi ngờ Thế di động của cậu đâu Vì sao lại phải dùng điện thoại công cộng Điện thoại của mình hết pin rồi Thế thì dùng điện thoại của mình là được chứ sao? Này, cầm lấy! Phạm Tiểu Quyên lấy điện thoại ra đưa cho sở Dương một cách hào phóng Mình có việc này không muốn cho cậu nghe thấy Cậu hãy đi lấy sách hộ mình đi, mau lên Nếu muộn là không ngồi được ở dãy đầu đâu đấy Nghe nói có chuyện cần phải giấu cô Phạm Tiểu Quyên nhìn Sò Dương vẻ bân mã và chén môi ra Xỉ, việc gì mà phải giấu người ta? Mình đi là đầu chứ gì? Cậu hãy chào mình ở đây nhé, đừng có bỏ chạy đấy Nếu không mình sẽ vứt hết sách vỏ của cậu cho mình xem Ừ mới biết rồi, cậu đi mau đi Phạm Tiểu Quyên chạy về phía sảng đường Khi ngang qua chiếc xe sang trọng kia Bước chân cô chạm hơn một chút Rồi làm ra vẻ vô tình nhìn vào chiếc xe Nơi đó có một người đàn ông còn rất trẻ Vẻ mặt tuấn tú Đang ngước đôi mắt có cặp máy dài nhọn Đôi bí ướt, nhìn lơ láo Thỉnh thoảng lại giít một hơi thuốc Rồi sau đó lại đặt khiều tay lên cửa xe Ô oh, đúng là đẹp trai thật Phạm Tiểu Quyên kêu lên Không hiểu anh ta đang trò cô sinh viên nào Đúng là cứ như trong kịch và tiểu thuyết tình yêu vậy Lạng màng hết chỗ nói hạ ý khiêm cũng cảm giác thấy ánh mắt của cô nữ sinh ấy Và lạnh lùng nhìn cô Các môi khẽ nhích lên vẻ chế nhạo Rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cổng của dòng đường Anh ta đã đưa tra ra khoa mà Sở Dương theo học Rồi sau đó tình cò hỏi đúng một cô bạn cùng lớp với Sở Dương Và người ấy rất nhiệt tình nói cho anh ta biết Sở Dương đang trên sẵn đường tự học Rồi còn sẵn sàng đưa anh đi tìm cô Thế nên hãy khiêm mới cho Sở Dương ở đây Nếu cô ấy trách mình thì mình sẽ tới tìm cô ấy hãy khiêm nghĩ Thỉnh thoảng lại có một vài cô sinh viên đi ngang qua Người thì rất mạnh dạn người thì có vẻ e thẹn nhưng ai cũng đưa mắt nhìn anh và anh để mình cười với vẻ chế nhạo. Dít một hơi thuốc rồi búng toàn thuốc ra ngoài cửa xe trong lòng nghĩ vì sao sỏ dương chưa bao giờ nhìn mình ánh mắt như vậy, từ nhỏ từ lớn chưa bao giờ. Nếu sỏ dương mà cũng nhìn mình như vậy, dù chỉ là một thoáng thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi trêu chọc, tinh nghịch, giận dữ, vận nộ, buồn giàu, bất cần, ghét bỏ. Tân thầy đều có, chỉ duy nhất sự yêu quý, ngưỡng mộ là không. Lúc ấy, Hải Y Khiêm, 16 tuổi, ngang đường khứng đầu, vừa tìm nơi khác trường về sống với bố mẹ. Bố mẹ đối xưa rất tốt với anh, nhưng cũng rất khách sáo. Có những khi, học chí quan sát rất kỹ sắc mặt của anh, chỉ sợ làm điều gì đó khiến anh tùy khâm, chứ không hề tự nhiên và thoải mái như đối với đứa em ruột của anh. Từ đáy lòng, Hải ý khiên rất âm mộ cậu em trai. Một buổi sáng, trong lúc đang ngủ rất say, anh nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên cậu em trai của mình rất to. Cũng dĩ, anh không định để ý đến, nhìn thấy đó là giọng của một cô gái vừa cao vừa thanh. Nên dù anh đã kéo chăn trùng đầu, thì tiếng gọi ấy vẫn cứ rộn vào tay anh. Anh rất tức giận, bật giận, Tìm đến đi cửa sổ, đoàn ra nhìn xuống và thấy cô ở dưới sân. Cô đang ngồi trên một chiếc xe đạp như con trai, ngầm đầu lên về phía cửa sổ của em trai anh gọn to. Lặng ngớp hay Dương, dậy chưa? Nếu cô không mau ra đây là mình đi trước đấy. Lúc ấy cô có trải qua sinh nhật lần thứ 12, mới bắt đầu bước vào từ dậy thì người cao ngỏng lên, mái tóc dài trượt tên một cách tự nhiên buồn trước ngực. Đường nét trên khuôn mặt dường như vẫn còn chưa lớn hết, chồng vẫn rất ngơ ngác và trẻ con. Duy chỉ có đôi mắt là sáng đi khác thường. Lúc thấy anh đã nghĩ, mà còn mấy ngốc nách và hoan dại như vậy, sao lại có thể có mái tóc dài đến thế? Nghe thấy tiếng em mở cửa, cô bay đầu nhìn lại phía anh, hơi sững sờ trong giây lát rồi sau đó lập tức mỉm cười, khề vụ làm sao trắng đều đặn. Nụ cười ấy rất rạng rỡ, rất dị dàng Khiến cô còn nhỏ trên môi anh Phòng thẹt bật ra Cô ngừng đầu lên nhìn anh, cười rạng rỡ Ô, oh, là Hải Khiêm Anh là con lớn của nhà bác Hà đúng không? Anh có con nhớ em không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi Anh vượt đầu Định lời sau đó của cô Càng sợi giọt hơn Em là Sở Dương Phùng Trần Sở Dương Anh nhớ đấy nhé, tối nay em sẽ bảo vệ cho anh. Nếu bị hại dương mất ngặt thì anh hãy đến tìm em. Cậu ấy không thắng cái em đâu. Cô ấy sẽ bảo vệ cho anh. Chàng thiếu niên 16 tuổi đứng bên cửa sổ tầng 2, bất giác bật cười. Phạm Tiểu Quyên tu dọn sách vỏ của Sở Dương. Quay trở lại bút điện thoại thì thấy cô vẫn đứng ở đó trong mùng tối Chơi trò trốn tìm à Sở Dương dường như đang trốn ai đó Vội đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác Rồi kéo Tiểu Quyên đi về phía sảng đường Tiểu Quyên là một cô gái tâm hồn đơn giản Mặc dù cô cũng làm mà cảm thấy Sở Dương có điều gì đó không bình thường Nhưng cô không suy nghĩ nhiều Mà vẫn tiếp tục nói với Sở Dương về trang thanh niên bảnh trai Ngồi trong chiếc xe Rồi còn trì cả cho cô nhìn Sở Dương có vẻ rất luôn nóng Mình nhìn lên, chẳng phải cậu nói rằng đi muộn thì sẽ không còn chỗ đó sao Tiểu Quyên lấy điện thoại ra xem giờ, cười lên một tiếng rồi vội kéo Sở Dương chạy về phía trước Màu lên, không kịp thật rồi Tất cả là tại cái anh chàng đẹp trai ấy khiến mình mới mất nhiều thời gian như thế Mấy dễ bàn đầu của giảng đường quả nhiên đã ngồi đầy những nữ xinh, đùi màu, đùi sắc Tiến Sở Dương nhìn cũng thấy hoa cả mắt Phạm Tiểu Quyên bội tìm một vị trí gần phía trước còn Sở Dương thì lại ngồi ở dãy sau cùng Dù xa thì cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn thấy Sở Đẹp trai ấy Ngồi ở dãy sau tranh thủ khó một ít từ mới cũng tốt Phạm Tiểu Quyên vất vả lắm mới tìm được hai cái ghế quay đầu lại thì đã chẳng thấy Sở Dương đâu tức đến mức chỉ có biết dặm chân biết rằng Sở Dương chắc chắn đang ngồi ở dãy sau nên cô định đi tìm bạn Nhưng rồi lại sợ, nếu giờ đi thì người khác sẽ e tránh mất chỗ Vì thế mà cứ đánh đo cân nhắc mãi Cô gái bên cạnh đứng lên nhìn lối cho cô đi vào Không thể kiên nhẫn thêm đứng nữa Rốt cuộc là bạn có đi hay không? Có có có, tôi vào đây Phạm Tiểu Quyên cuốn quyết đáp Trong khi bãi vươn cổ ngó nghiêng tìm Sở Dương Rằng đường rất đông người, Sở Dương lại ăn mặc không nổi chút nào Vì thế tìm hồi lâu vậy không thấy Tiểu Quyên đánh thức bạn ngồi xuống. Đúng lúc đó thì lại nhìn thấy Trương Tị Chi đang tiến vào cửa. Lúc đầu thì Tiểu Quyên thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cô thấy rất mừng. "Suộc cuộc là bạn có vào không?" Cô bạn bên cạnh lại hỏi vẻ bực dọc. "Có chứ." Tiểu Quyên mỉ cô ta một cái bộ nghĩ, rồi cái gì mà dục lắm thế. Rồi đưa tay với Trương Tị Chi. "Chi, Tị Chi, ở đây có ghế này." Trung Tịnh Chi nghe tiếng gọi quay lại nhìn, rồi vội quay người, rồi quẩn lại định bỏ đi Phạm Tiểu Quyên cứ ngỡ, Tị Chi không nghe thấy nên lại càng gọi to hơn Chị Tịnh Chi cả một, hồi, cả một hội trường đông đúc, yên lặng trong giây lát Đầu tiên thì họ nhìn Phạm Tiểu Quyên, sau đó đi đôi mắt mình mời một câu gọn Phạm Tiểu Quyên cũng không ngờ mình lại to tiếng như vậy Vì thế, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, cô đã ngây người ra, mặt đỏ bùng lên và vội ngồi xuống. Tĩnh trì cũng ngẩn người ra và cảm thấy ánh mắt của mọi người phút chốc vỗng đổ dồn về phía mình. Những ánh mắt ấy muôn vạng mũi kim đâm vào phía sau lưng cô. Tì mới đến nghe rào ràng của Dương lôi, xong lại không có mọi người biết mình không phải là sinh viên. Cô đã phải cố công tìm một chiếc áo sơ mi màu sẫm hồi còn đi học cùng với một chiếc quần bò và một đôi giày thể thao cho có vẻ trẻ chung nhưng không hò vì thế mà lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lúng đốt, đáng tức và ngả nhiên thì bốc nhiên từ phía cuối sẵn đường một tiếng hít xáo rõ to vang lên rõ ràng là tiếng hít xáo ở nhâm vào cô. Trước đây cũng từng có người hít xáo như thế về tiêu tiêu trong lớp học Phản ứng của tiêu tiêu lúc ấy đã bước tới thắt cắm lên hỏi À vì sao đấy? Đúng dậy nếu có gan làm thì hãy có gan đứng dậy xem. Đúng là hồi ấy Tiêu Tiêu rất ngổ ngáo. Nhưng bây giờ thì phải làm gì nhỉ? Tịnh Chi không lấy đâu ra can đảm như Tiêu Tiêu, bỏ đi dường như không có chuyện gì, hay là cũng lại đưa mắt tìm người gọi chương Tịnh Chi như tất cả mọi người. Cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Có rất nhiều ý nghĩ lướt ngay trong đầu, cuối cùng cô đã bất chấp tất cả tiến về phía Phạm Tiêu Quyên. Sảng đường đã trở lại với viên náo như lúc đầu Tịnh Chi thầm thập vào một cái Ném mặt của Phạm Tiểu Quyên đầy vẻ nấy Cô cúi đào chào Chị Tịnh Chi em xin lỗi Em thực sự không cố ý Tịnh Chi thực sự là giả tạo Mặc dù trong lòng nghĩ rất khác Nhưng miệng vẫn đàn bụi cười rất dịu dàng Không sao Em đâu có cố ý Hơn nữa chuyện này thì có gì đâu Mọi người cũng đều có biết chứ Tịnh Chi là ai Hi, hi Phạm Tiểu Quyên gật đầu Sao chị lại tới đây Chị tìm Sở Dương à Em và cô ấy bị lạc nhau Tịnh trì cũng tan nước theo mưa Phụ gật đầu Ừ chị đi qua đây Nghe nói nó đang lên lớp Vì thế và tìm nó Phạm Tiểu Quyên trột dạng Chị ấy tin thật đấy Đến cả chuyện Mình lôi Sở Dương tới đây nhìn thấy Sở đẹp trai Mà cũng biết Không biết cậu ấy ngồi ở đâu rồi Điện thoại của cậu ấy lại hết pin Chẳng có cách nào gọi được Chị tìm cậu ấy có việc gì không Có cần em tìm cậu ấy giúp cho không Tịnh trì vội từ chối lòng tốt và bạn tiểu quyên Không sao đâu Không cần phải vội Cứ nghe giản đi đã Hơn nữa chị cũng không có việc gì Sợ khó giải thích về chuyện mình ngồi nghe ở giảng đường Nên cô vào hỏi Hôm nay các em học môn gì thế? Có hay không? Đúng là tuyệt thật đấy Cảnh tường và không khí này lại khiến chị nhận tới những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường Phải rồi, chị sẽ ngồi nghe giảng lại vậy Môn lịch sử văn hóa phương Tây Giảng viên là một thầy rất đẹp trai Phạm Tiểu Quyên đáp hẽ Hi hi, bọn em đều từ đây để được nhìn thấy đấy đấy Nghe những lời nói về việc xương lôi đối các học sinh hâm mộ như thế ở trường đại học này rằng Tị Chi rất hợp ý, nhưng lại cũng cảm thấy một mối lo ngại mơ hồ. Sự cầu nhiệt của các nữ sinh này Tị Chi rất rõ. Nhớ lại hồi mình còn là sinh viên, cô cũng đã từng có những tình cảm đối với các thầy giáo đẹp trai như họ bây giờ. Tiêu Tiêu thì lại càng cầu nhiệt và bạo dạn hơn. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Tị Chi bất giác đưa mắt quan sát các nữ sinh ngồi xung quanh. Cô thực sự sợ có những mầm mầm nguy hại giống như Tiêu Tiêu Nhìn hết một lượt, cô tạm thời thấy yên tâm Tuy cũng có không ít các cô nữ sinh xinh đẹp Nhưng quả thật là không có ai xinh đẹp nổi trội như Tiêu Tiêu Tịnh Trì trời cảm thấy thật buồn cười Không hiểu mình đã quá lo sai hay không Tiêu Tiêu là một yêu tinh mấy trăm năm mới có Lấy đâu ra mà nhiều đến thế Lớp học bỗng chốc yên lặng Tịnh Trì ngỏng đầu lên thì thấy dương lôi tay kẹp sách và bước vào lớp. Khi tới bên bục giảng, anh lại đạp xuống, từ từ cài chiếc micro vào cổ áo Sammy rồi mới nhìn số phía sinh viên. Thực ra là Trương Thị Trí và Dương Lôi cùng đến đây, nhưng vừa nãy trong phòng uống nước của giáo viên, Tịnh Chi đã nói rằng cô cần phải tìm chỗ ngồi cho mình và không muốn ảnh hưởng tới việc giảng bài của Dương Lôi. Dương Lôi mỉm cười, gật gù nghe theo sự sắp xếp của cô và bước vào lớp học muộn hơn cô ít phút. Nhìn thấy Trương Tị Chi lẫn vào đám nữ sinh Dương Lôi không né được Mỉm cười khẽ lắc đầu Nụ cười mỉm ấy của anh Đã khiến cho các nữ sinh ở phía dưới lập tức ngây người Bài giảng của anh rất đặc sắc Hơn nữa những người đến nghe giảng Phần nhiều là fan hâm mộ Vì thế mà không khí lớp học khá sơi nổi Trên mục giảng Dương Lôi giống như đã biến thành một người khác Rất hóm hình Lời nào cũng như trâu như ngọc Tịnh Chi ngồi mà nhìn ngất ngây mơ màng Trong giống phút ấy, cô không thể nào phân biệt nổi, đâu mới là dương lôi thực sự. Khi giờ dàng tiến hành được một nửa thì đã có sinh viên bắt đầu chuyển câu hỏi lên hoặc đưa ra quan điểm của mình trước những vấn đề dư lôi dạng. Mỗi lần nhận được câu hỏi, anh đều đọc to lên cho cả lớp nghe rồi đưa ra lời đáp án của mình. Lại một màu giấy khác được chuyển lên, dương lôi mở ra nhưng không đọc nó ngay và miệng chỉ cười từng tìm. Có học sinh hét lên từ phía dưới. Thưa thầy, thầy đau lên đi. Đó là vấn đề gì ạ? Tính chi cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu đó là vấn đề gì. Không lẽ nó đã khiến cho anh không thể trả lời được. Sương lôi vẫn mỉm cười, cầm mảnh giấy lên, lướt nhìn một lần nữa. Câu hỏi này chẳng hạn liên quan gì đến lịch sử văn hóa phương Tây cả. Xem ra bạn sinh viên này rất quan tâm đẩy sống cá nhân của tôi. Thế là tất cả sinh viên ngồi dưới đều ồ cả lên và thi nhau hỏi. Rốt cuộc đó là câu hỏi gì? Dù lôi vẫn cười rồi ra hiệu cho các sinh viên trật tự Sau đó đọc to một cách thoải mái câu hỏi ghi trên mảnh giấy Xin hỏi thầy giáo, thầy thích con gái kiểu như thế nào Thầy có thể cho chúng em biết điều này được không Nói đến chủ đề này, hầu hết các nữ sinh đều rất chăm chú Tị trì cũng thấy hồi hộp chẳng kém Cô đi nhìn anh nhưng lại cảm thấy xấu hổ Thế là giả bộ nói chuyện với Phạm Tiểu Quyên như không có chuyện gì Tiểu Quyên thì chẳng còn tâm trí nào để nghe chuyện nữa Cô đưa tay xua xua Chị, nữa hãy nói Nghe xem ông thân đẹp trai này trả lời như thế nào đã Biên trả lời câu hỏi này thế nào nhỉ Dung lội cười ánh mắt lướt qua người Trương Tịnh Chi Tôi thích những cô gái Có mái tóc dài Phạm Tiểu Quyên mùi ngục cho câu trả lời Của thầy giáo Nhưng vừa nghe xong cô đầu tiên Lập tự yếu xìu, phục phục ngay xuống bàn Mái tóc dài Chỉ riêng điều đầu tiên ấy thôi Cô đã bị lọt sàng rồi Thôi chẳng cần nghe cô tiếp theo làm gì nữa Cô ghé tay sát xuống bàn Và bỗng nghe thấy có tiếng động Cô tò mò thò tay vào ngăn bàn Thì động phải một sợi dây kim loại Đó là một đồ vật giống như chiếc lồng con Cái gì thế này Không biết ai đã để quên ở đây nhỉ Tưởng quyền khẽ lầm bầm Tay lưu vật đó ra khỏi ngăn bàn Đúng là một chiếc lồng con thật Một chiếc lồng con mà kim loại Bên trong còn có một con trùa bạch tí xíu Đáng ước đôi mắt tràn ngơ ngát lên ngừng Kiểu Quyên Kiểu Quyên chọc thấy lông ở bàn tay mình dựng lên Chẳng kịch nghĩ ngợi gì Cốm quýt đẩy với chiếc lòng sang người bên cạnh Người ngồi bên đó chính là Trương Tịnh Chi Trên lòng rơi xuống đùi của Tịnh Chi Đúng lúc ấy thì cửa lòng bật ra Con chuột lập tức nhảy ra khỏi đó Nó không hài biết sợ người Ngồi chiếm chệ trên đùi của Tịnh Chi Trên một giảng, Dương Lôi đang nói đến đoạn Cô gái mà anh thích có lúc giống như một con mèo. Tịnh chi sớt hồn mình cười, thẳng nghĩ mình giống mèo khi nào nhỉ. Đúng lúc ấy thì thấy Phạm Tiểu Quyên đẩy sang phía mình vật gì đó. Cô cúi đầu xuống thì lập tức đối diện với đôi mắt có vẻ rất hưng phấn của con trượt bạch. Tịnh chi như bị đèn giật, đỏ ra trong dây lát. Tiếp sau đó kêu lên thất thanh ối một tiếng và nhảy dự lên khỏi chỗ ngồi. Trồn lên chiếc bàn về sau Mà không kìm nghĩ gì đến chuyện giữ gìn hình ảnh Của một thục nữ nữa Các bà nói dãy sau của dàng đường Có bậc thường cao hơn dãy trước một bậc Không thể không nói rằng Tịnh Chi là người có sức bật Thoát một cái cũng nhảy lên chiếc bàn rất cao ấy Chuột Tịnh Chi kêu lên thất thanh Nói thật là tịnh Chi còn cuốn hơn cả Phạm Tiểu Quyên Có lẽ không ai thảm hại hơn cô lúc này Tất cả mọi người trong lớp đều trốn mắt nhìn Trương Tĩnh Chi. Mái tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cùng một chiếc quần bò. Đôi chân dài đi đôi giày thể thao, có tới 9 phần giống với những điều thầy Dương vừa nói với người bạn gái của mình. Hơn nữa, thầy còn nói là thầy thích những cô gái giống như mèo. Thế là ông trò lập tức cho một con chuột xuống cho thầy. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này thật khó lòng mà tưởng tượng nổi. Sao mà lại trùng hợp đến thế? Ngay cả dương lôi cũng ngây người ra. Trong giấy lát quên mất việc quan tâm xem cô có làm sao không.